Trường 25. Phát triển Vinh dựa của con người là chinh phục và cứu chuột vũ trụ 582. Phát triển không phải chỉ là cho ăn, cho mặt Cũng không phải chỉ phát cày phát khúc, đào giếng đào Mương Phát triển là thăng tiến con người toàn diện Là làm cho họ sống xứng người hơn 583 Con đường thỏa mãn khi đã giúp người ta Con đừng làm việc dễ hơn cả Cho Chúa đòi con làm việc khó hơn Giúp kẻ khác Để họ tự giúp lấy mình Và để họ biết sẵn sàng giúp mọi người 584 Thiên Chúa muốn sự hợp tác của chúng ta Trong việc tạo dựng Cũng như trong Vì cứu hỏi Nếu Chúa làm một mình Công trình sẽ hoàn hảo Nhưng con người sẽ kém cao cả Con hãy theo phương pháp của Chúa 585 Chúa dạy con Xong công việc hãy nói Tôi là đầy tớ vô dụng thật là xông xa Giàu ý nghĩa Vô dụng vì chính ơn Chúa đã làm, con là khí cụ. Vô dụng vì con không cần giữ anh em trong tình trạng thụ ơn, thua kém vĩnh viễn, nhưng con đã làm cho họ không cần đến con nữa. 586. Hãy làm cho người khác lớn lên và con khuất đi. Hãy làm cho họ ít thua, đòi hỏi họ nhiều hơn. Hãy biết cứu họ và làm cho họ cứu kẻ khác. Đừng khư khư giữ địa vị ân nhân, viện trợ, nhưng làm anh em của mọi người, phục vụ mọi người. 587 Mặc dù giúp đỡ anh em xuân sướng bao nhiêu đêm nữa, nếu con để họ thành những bộ máy tự động, con chưa làm cho họ phát triển thực sự. 588 Thảm kịch của người nghèo không phải chỉ là thiếu thú, nhưng là vì họ không thể. 588. Thảm kịch của người nghèo không phải chỉ là thiếu thú, Nhưng là vì họ không thể sống xứng con người. 589. Giám đốc và công nhân, sĩ quan và binh sĩ, Giáo sư và học sinh khác biệt nhau vì địa vị, Vì cấp bậc, nhưng đó chỉ là phụ thuộc, Họ đồng hành với nhau vì là người, vì là anh em con chúa, điều ấy mới quan hệ. Thầy chẳng gọi các con là tôn tớ, thầy gọi các con là mạng hữu chân tình. 590 Món quà tuyệt hảo mà con có thể tặng người giúp việc con, không phải là chiếc áo đẹp, đôi giày tốt, cái đồng hồ quý, nhưng là để chọn những người thủ động, những người tội lỗi, hung thăng, trách rối để hợp tác với Chúa. Trong chính chấp nhận những người chỉ biết nằm, biết ngồi, chỉ muốn lẻo đẻo đi theo, muốn được giúp, được cứu, được cho, để con được làm anh trưởng, được luôn luôn cần thiết, thực dễ vô cùng. Nhưng con hãy nguyện những con người trách nhiệm, những con người muốn muốn đứng, những con người đáng làm người. 592. Chấp nhận những người chỉ biết nằm, biết ngồi, chỉ muốn lẻo đẻo đi theo, muốn được sức được cứu, được cho, để con được làm anh trưởng, được luôn luôn cần thiết, thực dễ vô cùng. Nhưng con hãy luyện những con người trách nhiệm Những con người muốn đứng Những con người đáng làm người 593 Thật là khó Nhưng con phải quyết tâm giúp cho người khác Biết vùng vệ Biết suy tư Biết tổ chức Biết chiến đấu Biết chống ngược ý con khi cần Con sẽ hạnh phúc thật Vì anh em cùng thăng tiến với con 594. Nguyên tử lực là khám phá lớn lao và hạnh diện cho thời đại ta Ít người sử dụng nó vào mục đích hòa bình phát triển Càng ít người biết chiêm ngưỡng ca ngợi quyền năng của Thiên Chúa Nhưng nhiều người chiếm lấy món quà của cha trên trời Để chế tạo khí giới này càng kinh khổ giết chết anh em 595 Một điều sĩ nhục lớn lao con người làm cho thiên chúa là lạm dụng các ngài quà. 595. Một điều sĩ nhục lớn lao con người làm cho thiên chúa là lạm dụng các quà ngài ban vào mục đích bất công tài trời, vào những việc huynh đệ tương tà nhãi hùng. 596. Không phải vũ trụ hết chỗ ở. Nhưng loài người quá trật thiệt, không phải hết xúc vật để ăn, nhưng loài người chực vờn nhau như thú dữ. 597. Bớp diễn thuyết về hàng Hán ở Sahen, sống thần ở Bangladesh, bạo đồng ở Nam Mỹ, nhưng hãy tìm thấy Chúa Giêsu bị vỡ trôi. Cạn tình yêu, nếu sống thần của hận thù ích kỷ đã dâng cao Thì đại họa diệt vong không còn xa 598 Nhân loại hạnh diệt vì mảnh lực của nguyên tử Vì công dụng của dầu họa, vì sức tàn phá của các họa tiễn Vì phi thuyền lên tận các hành tinh, thời đại của khả năng vô biên Hạnh diện ấy có thể làm cho thế gian ra trò bụi, nếu bỏ mục tiêu phát triển vào quên Thiên Chúa, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. 599 Đại họa không phải chỉ là đối khác, khốn khó của các dân tộc nghèo khó. Đại họa chính là sự vô ý thức của các dân tộc nô lệ và bốc lộn. 600. Phát triển là danh hiệu mới của hòa bình 601 Bao lâu các quốc gia mở mang chưa bỏ một phần trăm lợi tức giúp các dân nghèo phát triển Bao lâu 20% dân giàu trên thế giới còn chiếp hết 80% tài nguyên của nhân loại Thì hiểm ngoại chiến nguyên tử không thể tránh được phần trăm dân dòng trên thế giới còn chiếm hết 80 phần trăm tài nguyên của nhân loại thì hiểm họa thế chiến nguyên tử không thể tránh được 602 Vạch kế hoạch và thực hiện viện trợ bất phụ lợi có phát triển mang hòa bình hơn là các cuộc hội nghị hạn chế vũ khí, hạch tăng thượng đỉnh kinh tế phí giờ, phí cuộc 602, vật kế hoạch và thực hiện viện trợ bất phụ lợi, có triển vọng mang lại hòa bình hơn là các cuộc hội nghệ, hạn chế vũ khí hạch tâm, thượng đỉnh kinh tế, phí giờ, phí của, chẳng ai tin ai 603, con phải là tông đồ phát triển như Đất Phao Lô thứ sáu đã kêu gọi và chính ngài là vị giáo hoàng lưỡng hành vì phát triển và hòa bình 604 phát triển nói cách cụ thể là một quả đất ở đó chúc thư Chúa Yêu Sơn được thực hiện mọi người yêu thương nhau giúp đỡ nhau sinh vẹn với nhau trong tình huynh đề phổ cập